b ụ i nó sụt s ó Sụt s ị t thôi, anh khỏe lắm. Anh ở b é m i n Nguyệt, h anh v ừ a chạy từ x ư ở n g về x o n g Tình r phát của YouTube đã được k h ở i chạy. Các b ạ n có thể qua bên YouTube để xem c h nữa l á t xin mời các cô các chú các anh, chị á c c và các bạn đang theo dõi chương trình đọc t r ệ n m a k i n h dịp để h và xong trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma quang nga tún và fanpage chuyện đêm khuya à, kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau như thường lệ và à t ấ n xin phép lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm nữa của tác giả lương duy bởi vì ngày hôm nay nó là ngày hai mươi bảy tháng bảy ngày thương binh liệt sĩ việt nam cho nên tôi muốn đọc một cái tác phẩm nó liên quan đến những cái chuyện ma ở trong cái đời lính à, mang tên là chuyện ma thời nghĩa vụ một cái câu chuyện nó cũng rất là thú vị nó mang đủ màu sắc à, ma mị nó cũng có cả pháp sư nó có cả tình nghĩa à, của những người đồng đội đồng chí với nhau của tác giả lương duy à, tác giả lương duy thì à, các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua cũng đã tiếp cận với chúng ta qua rất là nhiều tác phẩm ấn tượng rồi đặc biệt là vừa mới hôm qua x o n g luôn c h ú n g ta vừa mới đọc x o n g thì cái bổ t r ệ n h ồ n cốc ú c để tương tác trực tiếp với tác giả lương duy thì các bạn có thể truy c ậ p vào facebook của tác giả b à t u n e d a ở phần mô tả video bên youtube hoặc là g a m bình luận trực tiếp mà các bạn đang thấy ở bên fanpage để à... ủng hộ a tún anh chị em bên fanpage có thể là tặng sao rơi sao dùng để cho a tún hoàn thành nhiệm vụ của tháng bảy và để không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập một trong hai tập của chuyện ma mang tên chuyện ma thời nghĩa vụ tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn sau hai năm lông bông vào nam ra bắc tôi quyết định làm đơn tình nguyện nhập ngũ trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người bởi vì trong mắt họ tôi chỉ là thằng ăn không ngồi rồi không hơn không kém biết được t i n ấy bố mẹ tôi mừng lắm đặc biệt là bố tôi vậy là từ nay ông cũng không phải mất công giải thích hay là xin lỗi bà con chòm sóng n á n g d i ệ n vì những trò nghịch ngợm vô bổ của tôi nhưng tôi biết ông thương tôi lắm hy vọng tôi sau này cũng có thể làm d ạ n g danh dòng họ nhập ngũ với tôi đợt này có thằng tiến con nhà bác cói người mà tôi đã kể cho các bạn nghe qua câu chuyện nhà bác cói lần trước ấy là thằng bạn thân của tôi cũng nằm trong đội ngũ phá làng phá xóm tuy nó hơn tôi một cái là chẳng hiểu sao ở trước mặt mọi người thằng tiến cói luôn được coi là thằng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ lắm tính về họ hàng thì tôi phải gọi nó là anh thế nhưng thật sự vì học cùng nhau từ lớp một đến tận lớp mười hai chưa bao giờ chưa một lần nào tôi gọi nó là anh cả đương nhiên là cái thằng g i à y đánh ấy nó cũng chẳng câu nệ cái sự ấy nữa dù sao thì dù ở trong làng gớm bà con họ hàng cả làng n g à y chia tay hai nhà s ứ t mướt riêng bác cói thì cứ sụt sịt mãi Thế hai h đứa c ú nói g nghe mày đi Rồi bảo ban nhau chữ Thế chứ c c á chuyện gì Thì phải gì giúp đến ỡ nhau nghe Đói, thì nhớ ăn đừng nghe Nói chữ Thì thêm khổ chữ mua gầy Đói đồ đấy để đấy đ Rồi bị bị gầy thì phải nói rằng là hai thằng tôi thuộc d ạ n g cao hổ cốt người thì toàn xương nếu như mà cởi trần ra đường có khi công an người ta gô cổ lại vì cái tội đi bán dao găm được cái là cao rong rộng chẳng hiểu thế nào mà ăn mãi cũng không béo may mở hôm đi khám tuyển nghĩa vụ thì số cân của hai thằng vừa hay là thừa một cân so với tiêu chuẩn không thì cái đơn tình nguyện của tôi và thằng tiến coi như bỏ cũng giống như bác cói mẹ tôi cũng c ằ n dặn kỹ lắm đây này Ra đây mẹ bảo xà p h ò n g này k e m đ á n h r ă n g này nhá mẹ để đ ầ y đủ trong ba lô này t i ề n n ô n g đấy có cái gì t h i ế u thèm cái gì thì cứ bảo vệ v ề cho mẹ nghe chưa bố tôi thấy hai người đàn bà cứ sụt xà sụt s ồ i dặn đi dặn lại ông ấ y ễ sen vào ô hay h a i cái bà này chúng nó đi nghĩa vụ đi lính để bảo vệ tổ quốc chứ có phải là đi ra t r ậ n đâu đi đi làm ăn xa đâu mà, mà cứ dặn dò kỹ thế trong quân đội là nhà nước lo từ a đến z rồi cứ yên tâm ở công tác nghe c h ở đói quá thì xuống căng tin ăn tạm gói mì tôm chứ ngày xưa tôi đi lính mất những ba năm cơ mà gờm ngày ấy đói có cái gì ăn đâu mà vẫn cứ vượt qua đấy thôi đi đi rồi về mà học cái nghề bố mẹ cưới vợ cho n h ớ năm hai nghìn mười bốn có thể nói là năm cuối thực hiện luật nghĩa vụ cũ cho nên chúng tôi chỉ phải đi có mười tám tháng chứ không phải là đi hai mươi bốn tháng như bây giờ có lẽ thời gian sẽ trôi nhanh hơn sau khi tham dự lễ tiễn quân lên đường nhập ngũ chia tay gia đình xong chúng tôi được đọc tên cho lên chiếc xe cao ty hai mươi bốn chỗ tôi còn nhớ mãi cái xe ấy người ta dán số mười sáu to đùng thằng tiến lẩm bẩm này hôm nay mà còn ở nhà thế đuếch nào tao cũng phải quất con mười sáu ngoại bèo bèo thì bạch thủ đề nếu không thì tao cũng phải làm vài chục điểm lô cho nó b ỏ ngồi bên cạnh nó đang loay hoay xếp cái ba lô cho gọn nghe thế vậy tôi bĩu môi đánh đề ra đây mà ở tao nhìn cái tướng mày ấy, thì chẳng bao giờ ăn được của ai đồng nào đâu bỏ đi mà làm người à mà hôm nay không thấy cái em tóc vàng vàng như là như là đuôi bò đi chia tay mày phải không thấy tôi nói c h â m chọc thằng tiến tức lắm nó trả lời nhát gừng bỏ rồi tôi lại càng muốn nó tức hơn ơ t h ế l à m sao mà anh anh em em chẳng chẳng thiếp thiếp chỉ non hẹn biển g â y lắm cơ mà thiếu anh em không sống nổi cơ mà đéo mẹ có mà thiếu anh á em úp vào thằng khác đúng là mọi lời nói cấm có sai bao giờ hai năm đi nhật em chờ hai năm đi lính em lờ anh luôn nghe đến đây thằng tiến lại c à n g c a o có khiến cho tôi suýt nữa phì cười thế nhưng nghĩ lại tội nó đang bị bổ đá đành thôi chứ cái thằng mà mẹ này trông như thế nó cục súc lắm trêu nó t í n ữ a có khi hai thằng đánh nhau trên xe rồi chúng bạn người ta lại cười cho con xe số mười sáu cứ thế lăn bánh trong những tiếng nói huyên h u y ê n của cả đoàn người và cả có những lúc im lặng đến lạ thường bởi vì chúng tôi cũng mệt mỏi mà ngủ thếp đi đằng sau lưng là một đám bụi mờ mờ cùng với bóng rắn những người thân đơ tiễn cứ xa dần xa dần chúng tôi đến nơi điều đầu tiên qua cảm nhận của tôi đơn vị khang trang nằm bao quanh một quả đồi trông đến là đẹp mắt giống như là một cái công viên thu nhỏ tôi và thằng tiến lại may mắn cùng được bên i chế về trung đội ba đại đội một tiểu đoàn tám chín sáu tám vậy là bớt đ i n ỗ i lo cứ nghĩ mà chỗ ở khác nhau với cái thằng khỉ gió kia tôi cũng thấy buồn lắm nào là bạn mới nơi ở mới cũng là khó thích nghi hôm đầu tiên ngủ xa nhà ai mà chẳng thao thức tôi cũng vậy và thằng tiến nằm bên cạnh cũng vậy nó cứ c h ằ n c h ọ c khó ngủ tự dưng hôm nay lại nhớ bố mẹ đến thế à còn nhớ cả em hòa hàng xóm chứ nhớ lắm cái nụ cười trong trẻo của em nhớ mỗi khi em lúi h ố i rửa rau ở bên sân giếng trồng cái mông lên đến thích tôi thầm nghĩ nếu mà hết nghĩa vụ quân sự về quê mà em mới chưa lấy chồng kiểu gì cũng phải nhấc em mới về làm vợ em trẻ trung xinh đẹp bao nhiêu thằng g i ò m ngó Này! này mày thỏ ra cái gì đấy giọng của thằng tiến khe khẽ vang lên tao nhớ nhà mày ạ tôi đáp nghe thế vậy thằng tiến bĩu môi thôi đi ông đi vào nam ông ra bắc mãi có bao giờ ông nhớ nhà đâu sao hôm nay ông bày đặt ông nhớ nhà ngủ mẹ đi nghe nói sáng mai còn đầy việc phải làm đấy không có ngồi chơi đâu nghe nó nói như vậy tôi cũng chẳng buồn đáp cứ như thế mà từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay chúng tôi cứ thế mơ mơ màng màng ấy thế nhưng thật sự là nhớ nhà lắm chả ngủ được tôi bất giác thấy loáng thoáng có bóng người con gái áo trắng tóc xõa dài che nửa khôn mặt mắt của nó cứ trợn lên đang đi ở phía cuối giường của tôi nó dùng hai tay từ từ bám vào hai cái thang giường ấy thế mà trong một loáng nó nhấc hẳn cái giường của tôi lên một cách nhẹ nhàng giường của tôi là giường đôi bên trên còn có một thằng nữa đang nằm tôi c h ơ i với mất thăng bằng tay chân lại chẳng hề cử động được mắt thì trợn trừng trừng trong vô vọng tôi muốn cầu cứu ai đó nhưng kỳ lạ cũng chẳng há mồm ra nổi cái đứa kia nó cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào tôi cái nhìn xoáy sâu đến ghê g i ậ n làm cho lông tay lông chân của tôi dựng ngược cả lên rồi nó nhếch mép âm thanh của nó ma quái hiện lên trong không gian u tối đi theo chị em ơi đi theo chị nào đi theo chị em ơi Chỉ cô đ ơ nó lành lắm. nẻo vừa nói vừa giật giật c á i chân tôi làm cho tôi đau nhói nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được hành tôi chán chê xong nó lại lướt về phía đầu giường nó cặp hai tay tôi lại đằng sau khiến cho tôi đau b ú t như có cảm giác là có ai đang dùng dây thừng trói gô mình lại mắt tôi mở to thao láo như muốn nhìn vào cái bóng ma ấy tôi có muốn nhắm mắt lại cũng chẳng được dường như là cái con này nó đang bắt tôi phải nhìn nó vậy tôi thấy lớp tóc dài che đi nửa khuôn mặt của nó chỉ còn nửa lại cái đầu lâu thòi lòi r a trắng h e o h e o không có da thịt bám vào có những con gì lúc nhúc bò ra bò vào trong cái hốc mắt hốc mũi cảm giác như nó muốn rụng xuống người tôi vậy tôi kinh hãi đến tột độ mồ hôi vã ra như tắm thế nhưng cũng đành phải bất lực nhìn nó hành hạ mình kinh khủng hơn nữa là cái lưỡi của nó thè lè ra nó dài đến cả mét rồi sau đó cái lưỡi đó cứ liếm láp khua qua khua lại ở ngay trước mặt tôi bốc lên một cái mùi ai ai thối thối đến sợ cái lưỡi liếm qua trên má của tôi một cảm giác nhớt nhớt tanh tanh sau đó là cái lưỡi bất thình lình luồn qua lỗ mũi của tôi như muốn r ú t sâu vào đó tôi mơ hồ thấy cứ như là có con đỉa trâu hút no máu nó đang r ú t vào trong lỗ mũi của mình vậy một hồi cái lưỡi nó lại thò ra lần này nó luồn vào trong lỗ tai tôi không chịu nổi nữa thật sự là tôi không chịu nổi tôi muốn bịt mũi bịt tai lại thế nhưng cái con kia nó đang túm chặt lấy tay tôi có buông đâu tiếp theo thân ảnh của nó bắt đầu r ữ a ra từng mớ thịt rơi lả lạ tả lạch bạch làm cho cái mùi tử khí bốc lên nồng nặc hơn nó từ từ cúi xuống sát mặt tôi sau đó từ trong hốc mắt hốc mũi của cái nửa mặt đầu lâu xương trắng nhơ nhớp ấy những con giỏi con bọ n h ể o n h à o mà rơi xuống có con giỏi còn lúc nhúc bỏ ở trên mặt rúc vào mũi rúc vào hốc mắt của tôi đến ghê sợn cái thứ đó no nhá hàm răng côm cốp côm cốp rồi sau đó nó lại lè cái lưỡi liếm lên mặt tôi nhớp nháp tôi vùng vẫy tôi cố hết sức có thể nghĩ tôi nghĩ trong đầu rằng dù cho như thế nào cũng phải thoát khỏi cái bóng ma này cố lên tôi không được chết cố lên còn phải về lấy vợ còn phải lấy nhất định là phải về phải lấy con h ỏ a mông to phải cố lên tôi nghiến răng nghiến lợi thậm chí là tôi nghiến răng đến cắn vào hai bên mép của mình muốn bật máu bất giác tôi nghe có tiếng gọi duy duy ơi tỉnh lại tỉnh lại dậy dậy nào dậy tôi trợn mắt lên trừng trừng nhìn lên trần nhà thấy mọi người đã đứng xung quanh tự bao giờ hóa ra chỉ là một giấc mơ không hiểu cái kiểu gì mới đến đây có một hôm mà đã bị bóng đè ma t r e o đến phát khiếp như thế này hãi quá đ i mất nhỡ chẳng may giấc mơ ấy nó mà có thật không ai gọi mình dậy thì có mà đi chầu ông bà ông vải tôi hít thở bầu không khí vừa nãy bị con ma k ê u nó hành ghê quá không cả thì kịp thở cô nghĩ đến cái bộ mặt ghê rợn ấy là hồn vế của tôi như muốn rung rinh lên mây cả đời tôi chưa bao giờ gặp phải cái khuôn mặt nào nó ghê rợn như thế thấy tôi vẫn còn chưa hoàn hồn anh quang tiểu đội trưởng mới đến hỏi có cái chuyện gì mà mày kêu gào ghê thế ở duy nửa đêm nửa hôm rồi mày còn để cho anh em nó ngủ mai còn lấy sức mật mà, mà làm việc mà huấn luyện chứ tôi xin lỗi nói không có chuyện gì bảo anh em cứ thế ngủ tiếp đừng để ý đến tôi thế là ai về giường nấy mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm thằng tiến nằm bên cạnh ngó ngó nhìn tôi b i ể u b i ể u môi cứ t h ư ờ n g là mày hồ báo cáo t r ồ n thế nào nằm ơ thế con con h o a bông to nó hiếp à <cười> tôi quắc mắt nhìn lại Y mẹ á i mồ mộng đi để cho người ta còn ngủ biết tôi đang tức cho nên nó cũng chẳng trêu nữa rồi lăn ra ngủ gáy phò phò tôi đưa tay nhìn đồng hồ bây giờ là một giờ đêm còn những bốn tiếng nữa mới đến báo thức tôi cố dỗ mình vào giấc ngủ thế nhưng cứ chợp mắt được một lúc thì cái bóng ma kia nó lại hiện về chập chà chập t r ò n ngủ chẳng ra ngủ mơ chẳng ra mơ c ứ như vậy đến bốn giờ sáng tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi nghe tiếng kèn lệnh báo thức tôi mới mở t r ò n mắt ra ngày hôm nay chúng tôi được học gấp chăn được tham gia củng cố mô hình học cụ để chuẩn bị cho huấn luyện và cải tạo lại mảnh đất đã hoang hóa một thời gian từ khi lính cũ hết nghĩa vụ đến bây giờ để còn làm vườn tăng gia cho trung đội cả đời tôi cho đến trước khi nhập ngũ tôi chưa bao giờ thấy mảnh đất nào nó khô cằn đến như thế những nhát cuốc cứ d ơ lên bổ xuống lại va phải những hòn đá hòn sỏi to đến tóe cả lửa tê cả tay tức quá miệng lẩm bẩm chẳng hiểu sao người ta cứ chọn mấy cái khu đất xấu làm vườn t ă n g ra thế nhìn thế này thì trồng trọt cái nỗi gì thấy tôi nặng nhọc cuốc từng nhát anh quang tiểu đội trưởng đi đến vỗ vai động viên khó lắm phải không cứ làm đi rồi quen lựa chỗ nào không có sỏi có đá thì cuốc đừng có cắm đầu cắm cổ mà làm như thế hồi mới nhập ngũ anh cũng như chú đấy nhưng mà rồi thì cũng phải quen thôi nghe như vậy tôi vâng dạ một tiếng để cho anh vui chứ thực lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải cuốc đất như thế này đã thế trời lại còn h â m hầm nắng mồ hôi vã ra như tắm vậy anh quang đứng ở bên cạnh lại hỏi thế vẫn bị giấc mơ hôm qua ảnh hưởng à này anh bảo này nói anh nghe có phải là mày nằm mơ thấy một cái bóng màu trắng tóc xõa dài nó đè phải không như gãi đúng chỗ ngứa tôi lắp bắp、Đ、đúng rồi anh làm làm sao mà anh biết giỏi thế anh quang mỉm cười có biết là trung đoàn này được xây dựng trên nền cái nghĩa đệ cũ của người hoa không tôi giật mình lắc lắc đầu anh quang kể tiếp trước khi chiến tranh biên giới phía bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín những vùng đất giáp biên giới của mình diễn ra nạn hoa kiều buộc nhà nước ta phải trục xuất chúng nó về nước khi chúng nó đi thì để lại cái nghĩa địa này mà bọn tàu k h ự a n g à y xưa chúng nó thâm lắm trước khi đi nó còn yểm b ù a để cho đất này không được yên bình mà có biết bao nhiêu sự ma quái sau mười năm nằm ở biên giới phòng thủ trung đoàn về đây đóng quân xây dựng doanh trại trên chính cái nền nghĩa địa mặc dù đã cố gắng di rời hết mộ của người tàu sang bên kia quả đồi nhưng mỗi tiểu đoàn của trung đoàn bây giờ cũng vẫn còn sót lại mấy cái bởi vì có mấy ngôi mộ linh lắm cứ hôm nào có ý định rời đi y như rằng hôm ấy trong đơn vị có người gặp nạn trong huấn luyện hay là bị thương khi thực hiện nhiệm vụ thậm chí là nó còn quấy phá vào cả giấc ngủ của các thủ trưởng cho nên từ thủ trưởng trung đoàn trở xuống ai nấy cũng tránh mấy cái mộ này ra với quan điểm là thôi thì mình chẳng động đến nó nó cũng chẳng động đến mình ấy vậy mà hàng năm thỉnh thoảng vẫn xảy ra mấy vụ rằng có thằng thì đuối nước có thằng thì tai nạn lao động chẳng hiểu ra làm sao những cái chết diễn ra lạ lùng lắm cứ như là trung đoàn đang bình yên đùng một cái lại xảy ra sự vụ chả biết đâu mà lần nghe đến đây da gà da chó của tôi nổi hết cả lên không thể nào ngờ được nơi mình đang sống lại là cái nghĩa điện người tàu ngày xưa lại còn xảy ra biết bao nhiêu điều má quái tôi r ô n rẩy anh anh quang ơi thế thế anh đã từng gặp ma chưa anh quang đáp thôi rồi anh thì gặp nhiều rồi nhưng mà ở mãi thì cũng quen đếch sợ nữa cứ coi những thứ ấy nó là r ừ n g dưng thôi vì nó có làm hại gì mình đâu nếu mà chẳng may thấy chúng nó thì mày cứ giả vờ như không thấy chứ mà để chúng nó biết là mày nhìn thấy chúng nó đó nó hành cho mày sầu bọt mép đấy nói đâu xa ông châu trung đội trưởng của đội mình đấy bị nó vật cho sùi của bọt mép phải đi cấp cứu ở bệnh xá không có khi còn ngỏ mẹ cụ tỏi ấy chứ chẳng còn đứng trước quân mà khạc ra khói ói ra lửa như thế đâu nhưng mà thôi chú mày yên tâm ma nó cũng có luật của ma không động đến nó thì nó không động đến mình ông châu kia bị lo vật chẳng qua là ông an nói t h ô t ụ c không có chừng mực x ú c phạm c h ú n g nó cho nên m ớ i bị như vậy nghe x o n g tôi hỏi nhưng, nhưng mà l à m s a n g biết cái b ó n g t r ắ n g kia anh quang gật đầu tỏ vẻ am hiểu t h ự c ra ấy, khóa nào cũng gặp nó chứ không phải riêng mình chú đâu gặp mãi rồi quen chứ cũng c h ẳ n g có việc gì việc dựng giường bây giờ nó là bình thường sống mãi rồi mới thấy nó chẳng hại gì mình cả nếu mà bị ma t r e o phải nói là cái cổng trung đoàn mới là cái phòng trực ban đón tiếp dân ý t i ề n sương ở đ â y là cái chỗ mà kinh khủng nhất đấy khóa của anh có thằng tên là quý bố nuôi của nó làm nghề thầy cúng hôm đến thăm nó ông bảo ở cái trung đoàn này thấy nhiều vòng ma đói ma khát lắm hàng ngày á ở ngoài cổng một lũ cứ lởn vởn đi đi lại lại trông đến khiếp đã thế nó còn trèo lên đầu lên cổ mấy thằng vệ binh canh cổng ấy ông nói đúng thật bởi vì trung đoàn này ai cũng ngại sang vệ binh hễ cứ mà đi gác cổng về là y như rằng cả người lại đau mỏi lắm r ồ i ô i có khi phải đến cả hôm sau mới khỏi còn cái phòng trực ban ở bên dưới đấy có cái ngôi mộ của hai chị em cái đứa người tiều cứ ông nào trực ban mà yêu bóng vía ngủ quên ở đấy chị em chúng nó giực mẹ giường dậy làm đủ trò c ò n sợ quá nửa đêm bỏ về đơn vị không dám ở đấy nữa nghe thấy anh quang kể như vậy tôi d ù n g mình không dám hỏi chuyện ma quỷ nữa có khi mà nghe nhiều tối lại sợ chả ngủ được loanh quanh có khi còn đ ả o n g ủ mẹ rồi lại khổ nghĩ đến vậy tôi đánh c h ố n g làng sang chuyện khác bắt đầu nói chuyện làm quen xã giao đại loại như là anh quê ở đâu có người yêu chưa có lẽ sự gần gũi của anh quang để lại cho tôi ấn tượng khá tốt những ngày sau đó chúng tôi bước vào c u n g huấn luyện cao độ làm cho chúng tôi mệt mỏi dã r ờ i cứ đặt lưng xuống giường là nằm ngủ cho đến lúc báo thức những chuyện ma quỷ đi vào trong giấc mơ của chúng tôi cũng không có xuất hiện nhiều nữa chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhưng nó cũng không có rùng rợn như hôm đầu tiên cuộc sống trong quân ngũ cứ như vậy là mà tiếp diễn xen trong ấy là những câu chuyện ma mang nhiều sắc thái tâm linh ma quái của vùng đất này có lẽ những ngày trong quân ngũ của tôi nó diễn ra khác hẳn với những gì mình đã tưởng tượng khi ở nhà nhất là khi vào đây bị mấy thằng lính cũ nó bắt nạt thế nhưng làm gì có kể cả chỉ huy đại đội trung đội và đội ngũ tiểu đội trưởng sống với nhau ôn hòa lắm thậm chí còn bảo vệ chúng tôi chỉ cho chúng tôi gấp từng cái chăn làm sao cho vuông vức đẹp đẽ nhất quét dọn vệ sinh làm sao cho sạch nhất nói tóm lại tất cả mọi việc đều được chỉ bảo hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ tôi với thằng tiến vốn dĩ là vô cùng hậu đậu ẩu đoạn cũng làm thành thục thậm chí còn được cấp trên biểu dương khen thưởng hàng tháng chúng tôi còn được chỉ huy tổ chức sinh nhật đồng đội hát hò sinh hoạt văn nghệ cũng vui phần nào cũng vơi bớt nỗi nhớ ở nhà rồi còn cảm thấy yêu quân đội hòa đồng với cuộc sống ở đây hơn trong đơn vị tôi cũng bắt đầu có những người bạn mới đến từ những địa phương khác như là hải phòng thái bình nam định có nhiều người cũng tài hoa với nhiều tài lẻ ai chứng kiến cũng phải trầm trồ thán phục cảm nhận của tôi về môi trường quân ngũ nó giống như là một xã hội thu nhỏ trong ấy có đủ loại người có tốt có xấu quan trọng là mình đối xử như thế nào cho nó phù hợp mà thôi một trong những thằng hay bị mọi người x ă m soi nhất ấy là thằng nam thằng này hơn chúng tôi ba tuổi gì đó nhưng luật bất thành văn cứ nhập ngũ cùng thì xưng hô mày tao với những đứa mà nhập ngũ trước thì phải gọi chúng nó là anh cho dù có ít tuổi hơn về phần thằng nam nghe nói quê nó ở vĩnh bảo hải phòng gì gì mặt mũi ráng dấp cũng được nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với ai kể cả chúng tôi có lần trong lúc chuẩn bị tắm thằng tiến tinh nghịch đổ cả thùng nước lên bộ quần áo mặc ở trên người chưa kịp cởi ấy thế mà nó trừng trừng xông vào tôm cổ thằng tiến mày mày, mày thích chết không mày dám đổ nước lên người tao thấy thái độ ấy thằng tiến cũng sợ xanh mắt mèo bởi vì tính thằng này tôi lạ gì nó vốn nhát như cái chỉ được cái to mồm rát đít đứng gần đấy tôi vội vàng nhảy vào can thôi thôi thôi thôi, thôi. hai bố chồng ỉ huy mà t r thấy rồi lại tổ chức sinh hoạt khuya bây giờ các bố không ngán nhưng tôi ngán lắm thôi thôi thôi thôi, thôi. Dĩ hoa vi quý Dĩ hoa vi quý nhá nghe thấy tôi nói vậy thằng nam buông c ổ áo thằng tiến ra cũng không quên đưa ánh mắt tức giận đe dọa trước hành động ấy của thằng nam bao nhiêu thằng đang tắm ở bể nước nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên không biết thằng này con cháu nhà ông nào mà k ê u căng thế những ngày đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ của chúng tôi cứ bình dị mà trôi qua với biết bao nhiêu câu chuyện buồn vôi người ta nói ba tháng tân binh là khổ nhất họ chỉ nói đúng một nửa bởi vì sau những buổi lăn lộn ở trên thao trường với những khẩu súng những quả lựu đạn những bánh thuốc nổ chúng tôi lại được sống cùng nhau với biết bao câu chuyện đời của những chàng thanh niên mười tám đôi mươi từ hôm nhập ngũ đến bây giờ nhà tôi và nhà thằng tiến cũng vào thăm chúng tôi được một lần như vậy có lẽ đối với chúng tôi cũng là quá đủ không thể cứ mãi bám gấu áo bố mẹ được cần phải trưởng thành cần phải có cuộc sống tự lập còn người yêu của thằng tiến bị bồ nó đá sau khi chơi chán nhận được tin ấy hôm đấy thằng tiến cứ cười cả ngày duy ơi duy duy ơi con liên con liên bị bồ đá chổng ngược đít lên rồi cụ nó đi ai bảo dám phụ tình tao nó c h ê tao đi lính nghĩa vụ không có tương lai mày ạ mày ạ mày bố mày m à đi lính về bố học cái nghề bú kiếm thật nhiều tiền cho nó lắc m ẹ y á mắt ra nhờ nhờ nhìn cái bộ ráng của nó như vậy tôi châm chọc mày cho nó lắc mắt hay là nó ngược lại cho mày lắc chẳng may nó câu được thằng đại gia nào thì sao mà đời n ó lúc đấy có mà lên tiên Hơn hẳn cái thời gian thấm thoát trôi đi loáng một cái cũng tròn hai tháng nhập ngũ những chiến sĩ mới như chúng tôi bắt đầu bước vào công cuộc gác sách như lính cũ tôi và thằng tiến háo hức lắm bởi vì cái cảm giác mặc bộ quân phục đứng ở tròi canh nhìn về xa xăm thả hồn về những bền ký ức những trải nghiệm đó thật là tuyệt đó chính là không gian riêng tư của mỗi người mục tiêu của chúng tôi đảm nhận canh gác chính là cái ao cá của tiểu đoàn nằm tựa ở chân đồi đi vào khu huấn luyện kỹ thuật chiến đấu của bộ binh có thể nói chỗ này chúng tôi r ả n h lắm thi thoảng còn vào đây bẻ trộm mấy quả xoài trái vụ hay là câu trộm mấy con cá rô phi nướng ăn để đảm, đảm bảo an toàn những ngày đầu tiên theo yêu cầu của chỉ huy chúng tôi phải gác hai người một ca để nếu như có xảy ra vấn đề gì còn xử lý kịp tôi với thằng tiến được cắt cử gác một ca từ một hai giờ đêm hôm đó lần đầu tiên đi canh gác chúng tôi cứ chập trờn mãi không ngủ được cứ nằm bên này ngả bên kia cho đến khi một giờ nhận gác hai thằng mắt đỏ ngầu trông cứ như là bọn mất ngủ lâu năm vậy đứng ở trong tròi gác chúng tôi quan sát xung quanh ao cá không gian bốn b ề lặng như tờ không có lấy một tiếng động không khí của miền trung du về đêm lại càng thêm lạnh lẽo hai thằng răng cứ va lập cập vào nhau bỗng nhiên thằng tiến lên tiếng duy ơi duy ở, ở, ở đây Mày, mày mày mày có thấy cô có cảm giác lạnh lạnh như thế nào không dù ơi tao bảo này nếu như bây giờ mà có thằng tiến còn chưa kịp nói hết câu tôi đã ngăn nó lại chứ bản thân tôi biết thừa là nó định nhắc đến thứ gì thôi ông im mẹ cái mổm n g đi ông để t r o n g con c ò n gác ở đây không đủ sợ hay sao nghĩ về lúc đi giải ngũ làm gì đi hoạch định tương lai cho bản thân đi nói liên than lên thiên sợ chết mẹ ra. thằng tiến t h ế tôi nói thế nó cũng ậm ừ cho qua chuyện hai thằng không nói với nhau lời nào nữa không gian lại chìm vào tĩnh lặng những cơn gió thi thoảng cứ mơn trớn lạnh đến tê cả người tính ra bây giờ đã là cuối mùa xuân chẳng mấy nữa là sang hè nhưng thời tiết ở đây cứ có cảm giác làm sao ấy không giống như thời tiết miền bắc điển hình tiếng ếch nhái bốn bề cứ vang lên văng vẳng văng vẳng khổ mà cái đám ếch nhái này nó kêu suốt ngày đêm được cứ hễ mà trời ẩm ẩm mưa mưa là nó lại kêu chỗ này tính ra cũng xa so với đơn vị nếu như đổi gác chúng tôi phải mất tầm mười lăm phút tức là một giờ đêm bắt đầu ca gác thì một giờ kém mười lăm chúng tôi đã phải dậy do vậy ở đây cho dù có kêu to như thế nào thì người trong doanh trại cũng khó mà nghe thấy tuy nhiên tôi nghĩ rằng là ở trong quân đội đông người thì làm gì có ai dám xông vào làm loạn thế nhưng thằng tiến nó nhìn thấy cái gì đó nó nói nhỏ nhỏ đủ để cho tôi nghe duy ơi duy mày mày mày mày mày nhìn xem ở bên bên bên góc ao bên kia có phải có phải có cái bóng người của ai không tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ mà không khỏi thất kinh ở bên kia góc ao dưới làn sương mờ mờ ả o ả o cách chúng tôi độ hai trăm mét có cái bóng người đang lúi húi làm gì trông cứ như là đang c h ẻ tre dọc dọc vứt vứt xuống ao thỉnh thoảng còn chặt chặt tạo ra tiếng động khe khẽ sau mỗi lần vứt như vậy đàn cá chê ở dưới ao lại quẫy oàm oạp tạo ra những âm thanh kỳ dị hai thằng chúng tôi nhìn một lúc mà cũng đứng cả tim chết rồi liệu có phải ăn trộm không tiến tiến ơi mày về mày báo chỉ huy đi tiến thằng tiến thấy tôi như vậy cũng r ô n r ô n nếu như để ý kỹ dường như chúng tôi còn nghe rõ tiếng tim mình đang đập lên hồi nó lắp bắp bây, bây, bây giờ bây giờ về báo chỉ huy thì sợ lắm tao tao nghĩ cái bóng kia cái bóng cái cái bóng này ấy... đéo phải là người đâu duy ạ chứ chứ làm gì có ai đêm hôm mà lại mò ra ao này làm gì mà, mà mày nhìn động tác kia không không phải giống như là đi câu cá trộm đâu giống như là đang chặt cái gì hay là duy ơi bọn, bọn mình giả vờ là không nhìn thấy gì đi cầu cầu a di đà phật đi cho nó chắc chứ mà bây giờ về báo chỉ huy á da nó lại biến mất thì ăn nói làm sao không thủ trưởng lại mắng cho quả thật trong làn sương khói mờ mờ đang bao phủ khắp mặt ao chúng tôi cũng không nhìn ra được ấy là người hay là ma cho nên cứ đành ôm khẩu súng mà lắp bắp cầu khẩn a di đào phật được một hồi thì cái bóng kia biến mất bây giờ cho dù cố căng mắt ra nhìn cũng chẳng thấy nó、no、đâu chúng tôi mới thở phào yên tâm nhìn xong cảnh đó thằng tiến nói nhỏ d u y ơi tao nghĩ có khi là ma thật đấy chứ nếu như không phải là ma thì làm sao mà biến nhanh như thế tao cũng chắc chắn một điều không phải là người đâu nếu mà là người thì nửa đêm nửa hôm lại đây làm gì với lại xung quanh doanh trại trong vòng bán kính ba trăm mét làm gì có nhà nào sống đâu giọng của tôi rôn rôn trái tim của tôi đập loạn xạ thôi mày đừng nói mẹ mày đi nữa tao cũng nghĩ như mày được chưa thôi một tiếng canh gác trôi qua ca gác sau của chúng tôi không ai khác chính là thằng nam cùng một thằng nữa chúng nó ra đổi ca gác mà cứ ngáp ngắn ngáp dài trong bộ dáng đến tội nhìn chúng nó mà tôi không khỏi phì cười miệng lẩm bẩm tí nữa bố mày cầu cho chúng mày gặp ma chết cụ chúng mày đi đứng đấy mà ngáp sau khi bàn giao mục tiêu mật khẩu và súng cẩn thận cho hai thằng nó tôi và tiến lủi t h ổ i đi về trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi về cái thân ảnh ma quái kia về đến đơn vị vì mệt hai thằng làm một giấc ngon lành cho đến khi có báo thức buổi sáng ở đây sau khi báo thức vào lúc năm giờ ba mươi chúng tôi tập thể dục buổi sáng thể dục xong xuôi thì làm vệ sinh cá nhân và dọn dẹp khu vực tập thể ở đây để tránh tình trạng quân nhân bỏ quên chế độ hay là, là ỉ lại cho nên sau mỗi một lần tập thể dục là chỉ huy đơn vị đều tiến hành kiểm tra quân số nếu như có quân nhân nào không tập thể dục thì tổ chức sinh hoạt tiểu đội rèn luyện thêm ngoài giờ nghỉ như là đi đào hố trồng cây hay là gánh phân để bón cây sáng nay cũng như vậy tập thể dục xong là chỉ huy đơn vị tiến hành kiểm tra quân số luôn không hiểu làm sao cứ đếm đi đếm lại vào cả trong nhà rồi cả khu vực nhà tắm vệ sinh đại tiểu tiện cả đại đội tôi vẫn thấy thiếu anh độ tiểu đội trưởng tiểu đội mười hai đây là quân nhân gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày và trong huấn luyện cho nên được anh em yêu quý lắm anh độ lại vốn là người dân tộc ở trên cao bằng xuống cho nên tính anh lại càng thật thà việc vắng anh độ không chỉ làm cho chỉ huy đơn vị ngạc nhiên mà ngay cả chúng tôi cũng không kém phần ngạc nhiên sau khi tìm một hồi lâu không thấy anh độ đâu chỉ huy đại đội cho đơn vị giải tán về làm vệ sinh cá nhân thật sự tôi cũng quý ông độ lắm mặc dù ông không phải là tiểu đội trưởng của tôi nhưng lúc nào ông cũng thể hiện tác phong chuẩn mực của người quân nhân tận tình giúp đỡ anh em trong đơn vị cho đến khi trước lúc bước chân vào giờ huấn luyện buổi sáng đơn vị thông báo là vẫn chưa tìm thấy anh độ đã tạo ra một luồng dư luận không tốt nhiều ý kiến cho rằng là anh độ không chịu được vất vả đào ngũ nhưng bản thân tôi tự hỏi với một người đã ở quân ngũ được một năm mà gán ghép cho họ cái tội danh ấy nó không có hợp lý nếu như đã đi một năm rồi thì chỉ cố một thời gian nữa sẽ không thành vấn đề huống hồ là một quân nhân gương mẫu như anh độ nhưng mọi việc lại không như thế đến đúng giờ trước khi đi ăn cơm trưa chỉ huy đơn vị thông báo anh độ chính thức đào ngũ sau hai mươi bốn giờ nếu như anh độ không quay trở lại đơn vị thì đơn vị sẽ cử người về địa phương thông báo truy tìm nghe tin ấy cả đơn vị bàn tán xôn xao mặc dù đã có dự cảm là chuyện ấy có thể xảy ra nhưng khi đi đến kết luận cuối cùng thì ai trong đơn vị cũng bất ngờ độ đã từng là một người anh mà đám tân binh chúng tôi hết mực tin tưởng vậy mà tuy nhiên trước thông tin ấy vẫn có một người r ừ n g r ư n g không quan tâm mặc kệ mọi thứ diễn ra ấy chính là thằng nam tôi vô tình quan sát nó thì thấy nét mặt của nó không hề thay đổi thậm chí nó cũng chẳng thoáng chút ngạc nhiên tôi nghĩ bụng hay là cái thằng cù lần này nó lại liên quan đến sự mất tích của a n h độ cho nên nó mới chẳng có biểu hiện gì như thế đang mải suy nghĩ thì thằng tiến huých huých tay tôi này này mày nghĩ sao liệu ông đ ồ ông có bỏ về nhà không hay là hay là trốn ra ngoài đi tan gái thôi chết mẹ rồi hay là ông ấy đi ra ngoài ông xuống dưới thị trấn ông chơi game vào mấy quán internet tao nghi lắm tôi giở vờ không nói gì mặc kệ nó luyên thuyên còn tôi thì vẫn nhìn về hướng của thằng nam thấy vậy nó thốt lên chuyển chủ đề thằng nam này đúng là gỗ là đá mà mẹ tên sư đ ó khuôn mặt của nó cứ lạnh như tiền ấy có ngày phải cho thằng danh con này một lần một trận mới được mẹ nó nghĩ nó là bố thiên hạ chứ phải tao tao đấm cho m ấ y phát tôi ngắt lời nó làm sao thì kệ mẹ nó đi liên quan gì đến mày mà mày định dạy nó có khi chưa kịp dạy á lại ăn kỷ luật、ấy. mày nghĩ quân đội là cái chợ mày thích làm gì thì làm mà trước sự m à n tán xôn xao của anh em chúng tôi chỉ huy đơn vị yêu cầu mọi người giữ trật tự rồi lệnh đi ăn cơm ấy thế là cả đại đội im v h ă n g phắc đi ăn cơm nhưng tôi biết hiện giờ ai cũng nghĩ về sự mất tích của anh độ họ cũng như tôi thắc mắc một câu hỏi không có lời đáp mà chắc chỉ có anh độ mới trả lời được anh đi đâu bây giờ anh làm gì tại sao lại như vậy mấy ngày sau khi cán bộ đi bắt đảo ngũ về thông báo độ không về địa phương càng khiến cho thắc mắc của chúng tôi về Ấn độ đi vào ngõ cụt cũng từ đó không khí ở đơn vị lại càng thêm trầm lắng bởi vì dù gì cũng mang danh là đơn vị có quân nhân đảo ngũ bản lĩnh yếu sợ gian khó để tạo niềm tin cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thiếu tá nguyễn xuân toàn chính trị viên tiểu đoàn đã thay mặt cho chỉ huy tiểu đoàn đến sinh hoạt với đơn vị những lời nói của chú cứ như đúc ra từ ruột từ gan để cho anh em chiến sĩ chúng tôi phấn chấn lắm chẳng ngờ một người đã làm sĩ quan như chú lại có thể thấu hiểu chúng tôi như vậy kết thúc buổi sinh hoạt chú còn nói một câu mà cho đến rất nhiều sau này tôi cũng chẳng bao giờ quen bởi vì nó giống như một câu nói huyền thoại của nhân vật pa ven trong tác phẩm thép đã tôi thế đấy các đồng chí phải vững tin vào đảng nhà nước q u â nghe đội, c h ú n ta p ả i đời lại hoài ai hiện sống sau sống sống trốn này chúng ta có thể nhìn lại mà tự hào rằng chúng ta đã không sống hoài, sống phí. Đừng như ai đó hèn nhát khăn tránh nghĩa n g một mà một ta thể tự ta cút chút khó khăn đã bỏ về, trốn tránh thực để đã đó đã hào có chỉ phí. khó h vì về, vụ. bỏ dứt câu chúng tôi vỗ tay đôm đốp bởi vì không ngờ chú toàn mặc dù là người giữ chức vụ cao nhất nhì trong tiểu đoàn nhưng lại gần gũi với lính nói chuyện hay đến như vậy thế rồi việc của anh độ cứ thế chìm dần chìm dần vào quên lãng mà cũng chẳng ai nhắc đến nữa có lẽ anh ấy đảo ngũ vì không chịu được khó khăn khắc nghiệt ở nơi đây hoặc có lẽ vì một lý do nào đó thời gian lặng lẽ trôi qua hàng ngày chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách của người chiến sĩ vẫn cứ luôn ca vang bài hát cuộc đời vẫn đẹp sao từ những ngày đầu bỡ ngỡ bây giờ tôi và tiến đã dần quen nhanh hơn với môi trường trong quân đội một môi trường mà trước đây tôi từng nghe mọi người kể là khắc nghiệt là gia trưởng nhưng có lẽ đó chỉ là quan niệm của những hiện tượng đơn lẻ những con sâu bỏ dầu nồi canh không giống với những gì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến chỉ qua có mấy tháng nhập ngũ mà tôi thấy mình trưởng thành hơn trách nhiệm hơn và quan trọng nhất là tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn khi nghĩ về cái thuở còn phá làng phá xóm thằng tiến tâm sự với chúng tôi bằng giọng điệu của người trưởng thành đúng là nhiều lúc thấy bọn mình dại thật đấy thương ông bằng già ướm suốt ngày ăn chơi lêu lỏng để ông bà già lĩnh hậu quả tao đang để dành tiền phụ cấp kiểu gì về phép tao cũng phải mua cho bố mẹ tao mỗi người một món quà cho nó ra hồn nghe thấy nó nói vậy tôi t r e o thế còn em em người yêu cũ tóc dâu ngô tóc đôi bò đấy thế có mua món quà tặng hậu chia tay không tưởng là nó sẽ bắt tôi im mồm khi nhắc về người yêu cũ nhưng nó lại nói một câu triết lý vô duyên bất tưng ơ phùng mày ạ mọi việc không nên cưỡng cầu có cưỡng cầu cũng chả được những câu chuyện không đầu không cuối của chúng tôi vẫn diễn ra vốn là như thế nhưng may mà có nó thì ở nơi này cũng vơi bớt đi cái sự cô đơn nhớ nhà từ lâu tôi cũng coi thằng tiến là người nhà của mình n ó cách khác nó cũng là người giúp tôi cân bằng trong cuộc sống hằng ngày tôi và nó vẫn dính nhau như hình với bóng nhiều anh em tiểu đội nói vui c h ồ n g chúng tôi cứ như là vợ là chồng thế rồi vào một đêm nọ khi cả hai thằng đang cùng canh gác ao cá ấy nó cũng là một cái nhiệm vụ Tưởng chừng cũng đã quen. Lúc ấy là khoảng không giờ ba mươi phút chẳng hiệu từ đầu luang thoáng xuất hiện một cơn gió l ạ h lẻo cơn gió mang theo cái sự bột giá sự tê tải mà cái sự tê tải ấy nó lại t h u m từ chẳng s a ngoài chúng tôi dùng cả mình thẳng tiếng lên tiếng mẹ nó i chứ ở đâu ra cái cơn gió lạnh thế dù gì cũng sang đầu hè rồi cơ mà tôi gật đầu xác nhận đúng đấy mùa hè thì làm gì có gió lạnh như thế này nhỉ tao tao cứ nghĩ là đang ở mùa đông giữa mặt ao mơ mơ hồ hồ bốc lên những đợt hơi nước tạo ra khung cảnh kỳ dị đến đáng sợ báo hiệu cho điều gì ghê gớm lắm sắp xảy ra hai thằng chúng tôi há hốc mồm bởi vì thực sự là canh gác ở đây đã một thời gian chưa bao giờ chúng tôi thấy hiện tượng đó cả kèm theo đó là mùi hôi thối tanh tanh nồng nồng là mùi của tử khí bốc lên làm cho chúng tôi lợn giọng nao nao trong người hai thằng nhanh chóng bịt mũi chứ nếu không cứ hít cái hơi ấy vào có khi nôn hết cả dạ dày dạ mỏng ra tôi thắc mắc này ờ ờ bình thường đi qua đây huấn luyện có thấy cái mùi này đâu mà sao nó cứ như là mùi sắc chết chứ người đéo chịu được như hiểu ra chuyện gì thằng tiến reo lên à đúng rồi nghe nói mấy hôm trước có người xả con lợn chết xuống dưới cái ao này để nuôi cá chê lai ấy đúng là mùi lợn chết rồi không sai c ứ như thế này ô nhiễm môi trường có ngày ẹ ung thư cả lũ ở đơn vị của tôi gần đường ra cửa khẩu biên giới trung quốc do vậy việc mua được xác lợn chết để về nuôi cá nó cũng bình thường lắm nghe nói cái ao này là do chú toàn thầu chú rất chịu khó mua xác lợn về cho cá ăn đây có thể nói là nguồn thức ăn chủ yếu rẻ tiền thay cám giá một con lợn chết người ta bán cũng chỉ độ năm mươi nghìn mà cũng phải ăn được đến mấy ngày mặc dù hơi ô nhiễm một tí thật ấy nhưng quan trọng là rẻ mà cái bọn cá chê lai ấy, nó có chê cái gì đâu ăn vào có khi lại lớn vùn vụn cái mùi ấy vẫn cứ nồng nồng bốc lên bỗng nhiên ở trên quả đồi thấp không có cây cối gì cách chúng tôi độ bốn năm mươi mét ngay cạnh ao lố nhố một đám áo trắng trông cứ như là phim tàu ngày xưa mờ mờ tỏa ra thứ ánh sáng u ám từ xa nhìn thấy thì tóc đứa nào đứa đấy xõa d à i sang hai bên cứ đứng lố nhố lướt qua lướt lại từ bên ấy mà nhìn sang bên này chúng nó cất lên tiếng cười khanh khách khanh khách man rợ xoáy vào trong óc <cười> những cái bóng trắng ở bên đấy cứ múa may quay cuồng rồi đuổi nhau hùng hục hùng hục trên đồi dường như là có cái gì làm cho chúng nó phấn khích lắm dưới làn sương mờ mờ đục đục bao phủ lấy cái ao cá những cái bóng lúc ẩn lúc hiệp tạo ra không gian q u ỷ dị hai thằng chúng tôi ngồi trong t r ò i gác mà tim đập bành bạch chân run lẩy bẩy đưa tay cắn chặt vào miệng để khỏi thét lên thành tiếng chắc chắn là cái bọn này là ma chứ không phải là người bởi vì người thì không thể có ai ẩn hiện như thế hơn nữa chẳng ai rảnh hơi mà mười hai giờ đêm đi ra ngoài đồi mà múa mà may mà đuổi mà bắt như là đi trốn tìm vậy trông nó cứ như là khung cảnh của một thế giới khác、đấy. không giống với quang cảnh của thế giới thực đột nhiên không biết từ đâu một bóng người mặc áo xanh ngắn tay của quân nhu bộ đội mặc quần xanh còi sơ vin đàng hoàng bị bọn nó dẫn ra bắt q u ỷ ở giữa đồi vì vị trí của đám người ấy đến cái chòi gác cũng khá gần tầm quan sát của chúng tôi không bị hạn chế chúng tôi có thể thấy, nhìn thấy rõ người áo xanh kia mặt cúi gằm xuống cam chịu để cho cái đám áo trắng nó tra tấn mỗi một lần như vậy bọn ma quỷ kia lại cười khùng khục ghê g i ậ n tiến ơi tiến bọn bọn bọn mình lại lại gặp ma rồi tiến ơi dường như cũng nhận ra điều đó thằng tiến cũng đồng ý với ý kiến của tôi không phải là một con đâu mà mà cả lũ đấy nhưng mà cái người áo xanh kia là người hay là ma sao sao bị chúng nó dẫn giải đánh đập hồ sở thế kia những cái bóng trắng cứ vẩn vũ nhau chán chê rồi tiếp tục hành hạ cái bóng đang quỳ kia c h à o h ồ i chúng nó thay nhau đấm đá thậm chí còn lấy cái roi dài đến cả mấy mét quất lên hồi làm cho cái bóng kia vang lên tiếng kêu đau đớn khóc dưng dức nghe thảm thiết xin các ông các bà tha c h o tôi xin câu các bà tha cho tôi đừng hành hạ tôi nữa tôi đau lắm tôi đau lắm tôi xin tôi xin bọn áo trắng kia dường như không nghe thấy gì cả người áo xanh càng van xin thì chúng nó lại càng đánh mạnh hơn thậm chí là chúng nó còn lấy dây xích sắt kêu loảng xoảng vụt vào cái bóng áo xanh kia không thương tiếc khung cảnh giống như những bóng đèn lét tự lập lòe phát sáng giữa đêm chúng tôi chật tận mắt chứng kiến những hành động man d ợ của chúng nó mà không khỏi d ù n g mình sợ hãi có một bóng ma tôi nghĩ ấy là con đầu đàn là ma nam chứ không phải là ma nữ nó cất cái giọng ồm ồm đích thị là của một người đàn ông chủ nhân của tao dặn là phải hành hạ phải hành hạ cho linh hồn của mày tan biến không còn ở trên cõi dương cũng chẳng có ở cõi âm này thì thôi ai bảo mày biết quá nhiều mày biết quá nhiều thứ đấy <cười> trong đầu của tôi bỗng xẹt qua một ý nghĩ rồi sau đó liên tục những câu hỏi nảy ra là là nó i nó nói ai ai mà lại chết đến rồi mà còn bị chúng nó tra tấn như thế cái bọn khốn kiếp này nghe thấy con ma đầu đàn nói như vậy trước tiếng cười hô hố của lũ q u ỷ áo trắng cái bóng áo xanh bỗng dưng ngẩng mặt lên giọng đanh thép không còn van xin nữa chục mày làm trái với thiên đạo trời đất không tha cho chúng mày tao dù cho bị chúng mày đánh cho tan nát thì tao vẫn nói chúng mày chỉ là lũ bại trận lũ cướp nước mà thôi lão chủ của chúng mày và cả chúng mày nữa cút mẹ khỏi đất nước của tao cái lại mệnh trời là không xong đâu cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt kia ngẩng lên tôi với thằng tiến bất ngờ lắm suýt chút nữa không kiềm chế nổi là chúng tôi đã hét lên chẳng may lỡ miệng mà chúng nó biết ở đây đang có người d ì n h chúng nó chỉ có mà đi đời người đang q u ỷ kia không ai khác lại chính là anh độ dù lúc ấy không có ánh sáng trời tối đen như mực nhưng dưới cái ánh mập mờ q u ỷ dị do những cái bóng ma kia tạo ra chúng tôi có thể nhìn rõ là khuôn mặt của anh độ khuôn mặt nhợt nhạt trắng b à n h bạch thiếu khí sắc nhưng vẫn ánh lên sự cương nghị không lệch đi đâu được trên cái thân ảnh ấy cái áo trên người mặc đã nát tươm hòa lẫn với những vết thương dỉ máu chắc là bị bọn ma trúng quỷ kia chúng nó hành hạ n h ì n á n h độ như thế này thì chắc chắn anh không phải là đảo ngũ như mọi người nói mà là anh đã bị ai đó sát hại dẫn đến cái chết linh hồn của anh bị lũ ma quỷ tra tấn đúng là tôi nhìn người không lầm một con người luôn gương mẫu như anh thì không bao giờ đào ngũ dễ dàng như vậy anh chết bố mẹ anh có khi còn chưa biết chứ nếu như mà họ biết được thì sốc lắm thế nhưng anh vì sao mà chết mạng người chứ có phải là cỏ là xác đâu tôi nghĩ phải rất có duyên thì tôi với thằng tiến mới có thể chứng kiến cảnh những linh hồn ma quỷ kia nó tra tấn anh độ để mà nhìn ra được chân tướng sự thật là anh đã chết không còn trên cõi đời này nữa theo như phán đoán của chúng tôi anh độ đã mất tích mấy hôm cho nên cái cảnh tra tấn này cũng không phải là hôm nay mới xuất hiện chỉ là trước đây không ai nhìn thấy chứ nếu không thì kiểu gì thằng nọ lại kể cho thằng kia ầm ý cả lên có lẽ từ trong một cõi u minh nào đó đã chọn tôi và thằng tiến bởi vì chỉ của chúng tôi mới có cơ hội thấy được cảnh này mặc dù cả hai thằng chúng tôi nhát như cái này nhưng có lẽ vì bất bình cái cảnh lũ ma quỷ tra tấn linh hồn của anh độ thằng tiến bây giờ đứng p h á t dậy chỉ sang bên ấy mà quát mẹ cái bọn kia tao không biết chúng mày là ai mà lại tra tấn anh độ kinh khủng như thế chúng mày dừng lại không bố bắn bỏ mẹ chúng mày bây giờ bố mày có súng đây này vừa nói thằng tiến vừa dâng súng thế nhưng tay của nó run cầm cập nó biết là ở trong khẩu súng đó hiện tại chưa có đạn nếu mà bọn kia manh động thì chúng tôi chẳng có đường lui tôi thấy thằng tiến như vậy tự nhiên cũng sôi máu nhổm dậy mà hô to bọn ma quỷ kia thả anh độ ra có ngon thì đánh nhau với bọn tao đi này bất ngờ với sự xuất hiện của chúng tôi đám ma quỷ nhướng mắt về cái t r ò i gác mặt đứa nào đứa đó đanh lại hốc mắt đen xì xì khuôn mặt trắng b ạ c h như bôi vôi bấy giờ con quỷ đầu đàn mới lên tiếng kìa có người nhìn thấy chúng ta kìa phải tiêu diệt chúng nó phải diệt chúng nó để dâng lên chủ nhân <cười> trước cái nhìn sắc lạnh của b ả y ma chúng quỷ tôi cảm giác như không khí loãng ra kèm theo cái hơi lạnh phả lên người chúng tôi đến b ú t giá khủng khiếp cả hai thằng run lên cầm cập lạnh đến thấu xương thậm chí còn lạnh hơn cả bị gió mùa đông bắc hai thằng chúng tôi dính sát vào nhau miệng lẩm bẩm a di đà phật nhưng những câu khấn ấy dường như chẳng có tác dụng gì con quỷ đầu đàn lên tiếng <cười> chúng mày nhìn thấy bọn tao thế thì chúng tao sẽ cho chúng mày đi theo thằng này cho chúng mày chết không toàn t h ấ nói đoạn nó nhe hàm răng trắng nhơn nhờn lởm t r à lởm chởm nó cau mày lại ánh mắt của nó bây giờ lồi ra tóc của nó bay lên phần phật đôi tay con nào con đấy vươn g i ả i ra những cái móng vuốt rồi sau đó từ bên kia đồi bàn tay của chúng nó vươn một mạch t r ồ m thẳng tới chòi gác như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi bây giờ thì hai thằng còn chả biết làm gì nữa chân cứng đờ đờ muốn chạy cũng không được thằng tiến đái ướt sũng cả quần thôi bây giờ chỉ có nước chờ chết ấy vậy mà khi những cánh tay cách cái chòi gác của chúng tôi chỉ còn độ ba mét thì loáng một cái một bên là một cái lá bùa màu vàng sáng quắc trên ấy còn có rất nhiều những văn tự kỳ lạ quần quận lên cánh tay của bảy ma quỷ còn từ trong trung tâm của khu quân l o á n g loáng một tia sáng vàng rực bắn thẳng sang bên này hất tung những cánh tay của ma quỷ không cho chúng nó xâm phạm vào từ đâu xuất hiện một bóng áo vàng dường như là pháp sư đằng sau lưng còn họa hình bát quái đeo mặt nạ không rõ tay cầm thanh kiếm đỏ rực như là rút từ trong lò nung vừa mới lôi ra nhanh như cắt chạy một mạch lên trên đồi mà đánh nhau với bảy ma quỷ còn ở bên trong doanh trại loang loáng những tia sáng vàng đỏ rực rỡ ngăn không cho bảy ma trúng quỷ nó vào bên này được nhìn bọn ma quỷ ở trước mắt cái bóng áo vàng kia quát lên giọng nghe vang như sấm bảy ma chúng quỷ sao lại đến nơi này làm loạn chúng b ả y không sợ thổ thần thổ địa cai quản nơi đây sao bọn quỷ cười lên sằng sặc ghê g i ậ n con quỷ cầm đầu lên tiếng <cười> chủ nhân của tao ở đây mấy chục năm đã kịp c h ấ n yểm thần của mày rồi ai quản được bọn tao <cười> cái bóng người nọ tức giận chỉ vào mặt chúng nó mà quát được lắm lũ ma quỷ chúng mày từ đâu tới cứ cho là chúng mày c h ấ n được sơn thần thổ địa thì chúng mày có nhìn thấy không ánh sáng vàng kia là quốc gia khí vận của chúng tao đấy gọi chủ nhân mày ra đ i tao diệt luôn một thể tao còn ở đây thì lũ ma quỷ chúng mày đừng có làm loạn hiểu chưa bầy ma chúng quỷ nghe như vậy cười sằng sặc tên cầm đầu nói <cười> tao có vào trong đất của chúng mày đâu đồi này là của chúng tao thằng danh con khẩu khí của mày lớn lắm nhưng mày muốn gặp là gặp được chủ nhân của tao à tao đến từ phương bắc bao la rộng lớn <cười> chúng mày nhớ người nam việt chúng mày không thuần phục bọn tao thì phải tiêu vong như không kìm được cơn giận người kia quát lớn bọn chố má khinh thường người nam chúng tao sao nghe đến đây dường như là người nọ tức lắm cầm kiếm thanh kiếm lập lòe đỏ rực chiếu thẳng về bảy ma trúng quỷ theo như hai thằng tôi đứng từ bên này quan sát người này không quá cao to chỉ tầm trên dưới mét bảy một chút thế nhưng lại nhanh như sóc bóng áo vàng kiếm đỏ đi đến đâu là có một lá bùa to phát ra ánh sáng chói mắt bay xung quanh bảo vệ loang loáng lướt qua bảy ma quỷ cái bóng lướt qua lướt lại như là cọng lông vũ làm cho bọn ma quỷ đến hoa mắt chóng mặt chống đỡ không nổi dù cho bảy ma quỷ có xuất chiêu thì cũng bị lá bùa kia ngăn cản không cho xâm hại đến người nọ tấn công không được chúng nó lại dính phải đòn phản kích của người kia mỗi đứa bị đá c h o một cái vào ngực tóe cả lửa lăn lông lốc ra xa xem chừng có vẻ đau lắm con nào con đấy dẫy đành đạch từng đường kiếm loang loáng của người kia chém đến tạo thành những ánh lửa sắc bén chạm vào con nào thì con đấy đánh xèo một cái biến thành khói xanh tan đi con quỷ đầu đàn biết không phải là đối thủ của người kia liền hô lớn rút quân còn không quên lôi theo hồn ma của anh độ đang q u ỷ ở đó chỉ trong chớp mắt cả bọn chúng nó biến mất trước sự ngỡ ngàng của hai thằng tôi người kia dù nhanh thì nhanh thật đấy nhưng mà không thể đuổi kịp đành thu kiếm và bùa về bọn quỷ cứ như thế biến mất để lại màn đêm tịch mịch nhưng dường như chúng nó không cam chịu từ đằng xa vẫn văng vẳng tiếng cười ghê rợn của con quỷ đầu đàn <cười> mày trò đấy nhất định chủ nhân của tao sẽ giết mày đây mới chỉ là bắt đầu thôi bắt đầu thôi trong tháng o chốc cái bóng kia cũng biến mất để lại mọi thứ yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra thằng tiến sau một hồi s ừ n g sốt mãi nó mới lắp bắp được duy, duy duy duy ơi duy duy ơi cái cái mà anh em mình vừa vừa nhìn thấy là thật hay là mơ đấy à duy ơi tôi đáp là thật đấy Không, không phải là ả o hành đâu nếu như không có người kia tới với lại cái luồng sáng bắn ra từ cột cờ bên trong danh trại thì tao với mày đi chậu diêm vương rồi nhất định là nơi này bị bọn ma quỷ nó chế ngự từ lâu rồi cho nên nó mới hành hoành như thế đấy thế thế còn cái bóng người kia là ai sao lại cứu bọn mình đúng lúc thế mà cái gì mà phương bắc m ớ i cả t r ả nước nam tao chẳng hiểu cái gì cả thằng tiến lại hỏi tao cũng có biết đâu nhưng chắc chắn một điều là anh độ anh chết rồi không phải là anh đào ngũ đâu linh hồn của anh còn bị bầy quỷ kia nó không chế nữa rốt cục là ở đây xảy ra cái gì thế sao lại lắm ma quái thế có khi đất này lại có quỷ nó ngự rồi này bao nhiêu chỗ tốt chỗ đẹp mà người ta không xây doanh trại người ta lại chọn nghĩa điện người tàu để xây Thế để bây giờ thì thằng tiến dường như cũng có chung suy nghĩ với tôi nó không nói gì nữa chúng tôi biết trong thời gian tới nhất định ở đây sẽ còn xảy ra nhiều hiện tượng lạ đêm hôm nay dường như là điểm hẹn cho sự xuất hiện của cái tên chủ nhân gì gì đó như lời con quỷ đầu đàn nói mặc dù chứng kiến hiện tượng lạ nhưng chúng tôi cũng không dám nói cho ai biết cả bởi vì thật ra có nói thì cũng chả ai tin đâu thậm chí còn gây hoang mang cho anh em hết ca trực hai thằng chúng tôi b ị d ị n dặn dò hai thằng tiếp theo canh gác cẩn thận thế nhưng có lẽ trong lòng của tôi cũng thầm yên tâm sau chuyện vừa rồi chắc chắn là bọn quỷ cũng chẳng dám quay lại sau đêm hôm ấy chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường đơn vị vẫn nề nếp vẫn giờ nào việc đấy sự mất tích của anh độ có lẽ vào thời điểm này cũng dần dần chìm vào quên lãng không còn ai nhắc đến tôi và thằng tiến cứ tưởng thời gian vẫn cứ bình dị trôi qua thế nhưng chẳng hiểu sao đêm nào hai thằng chúng tôi cũng nằm mơ thấy anh độ người toàn máu me be bét ở trên thân người từng bến thịt cứ rã ra như là bị ai lấy dao mà cào mà xé miệng a n h độ liên tục kêu cứu cứu anh với cứu anh với anh anh ở góc ao cứu anh với anh lạnh l ắ m sau mỗi một lần mơ thấy như vậy chúng tôi lại giật mình choàng t ỉ n h kể cho nhau nghe giấc mơ vừa rồi thấy hai thằng đều mơ chung một giấc mơ như nhau có khi anh độ anh cần sự giúp đỡ thật nếu không cứu anh ấy, thì dứt khoát hồn ma của anh cũng sẽ bị phiêu tán không thể siêu sinh thế nhưng cứu bằng cách nào cứu ra làm sao thì chúng tôi thật sự chịu chúng tôi là người trần m ắ t thịt chứ không phải tài phép như mấy ông thầy pháp đâu khổ thế chứ lại biết làm thế nào bây giờ chúng tôi cứ thế mà cố gắng mà sinh hoạt như bình thường mà chúng tôi không biết rằng xung quanh đây luôn luôn có bảy ma c h ú n g quỷ chúng nó lăm le chỉ có điều rằng vẫn luôn có những người đứng ở trong bóng tối giúp bảo vệ vùng đất này hàng đêm khi bảy ma c h ú n g quỷ nó định nhăm nhe vào trong doanh trại thì vẫn có những luồng sáng rực rỡ bắn thẳng từ cột cờ trong đơn vị hất tung b ả y ma chúng quỷ ra cho chúng nó không thể đe dọa chúng tôi được、à. Hết tập một. Thưa Anh thì chết chắc tập Tóm ra quý điều vị và là các có cái bạn lại rồi Độ gì xảy Ạ. nhưng cái điều gì xảy ra để dẫn cái chết c ủ a n h đô đằng sau đó cái, cái vị chủ nhân của cái bọn ma quỷ đó là ai cái người có thể gọi là pháp sư đó là ai tôi không biết tôi không biết chỉ có tác giả l â n duy biết thêm một điều nữa tôi biết duy nhất là cái luồng sáng Đó cái luồng sáng đó c h í n h l à t h ứ n g ư ờ i ta gọi là quốc gia khí vận hello linko tiết là quốc gia khí vận t h ế thôi quốc gia khí vận mà nó c h i ế u thì m a q u ỷ nó cũng chẳng d á m làm g ì được. l a t u y ế p có lẽ là tập ngày mai chúng ta sẽ cùng xem xem là quốc gia khí v ậ n thì nó chính là nguyên khí quốc gia hai đôi nó là hai cái cụm từ nó như nhau、đó. hai cụm từ đó mang chung một ý nghĩa à, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là điều gì sẽ xảy ra ở cái vùng đất này À, điều gì sẽ đến với duy và tiến và cái kẻ đứng đằng sau màn là ai ok à, hôm nay xin phép anh chị em là tôi hơi mỏi tôi à, nghỉ sớm một tí Mai thì cứ mười giờ là ngồi máy để chờ anh khánh cứ, anh cứ chờ em mười giờ là em lên sóng tôi xin phép là nghỉ hôm nay đi làm cả ngày muộn mới về、nữa. chúc các bạn ngủ ngon và có những g i ấ c m ơ đẹp xin chào bạn